Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã xảy ra chuyện gì thế? Uông Bội Nhu không nói gì, chỉ thúc giục anh. Anh mau dậy ăn sáng đi. Em còn phải đi làm nữa. Làm sao chứ? Tối ngày hôm qua ngủ như vậy mà cô còn có sức lực để đi làm hay sao? Nhìn tinh thần sáng lạng cùng bộ sáng phân chấn của cô, anh không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Tinh thần của em vì sao lại tốt như vậy? Em không đau sao? Uông bộ Nhu đỏ mặt. Giả bộ không nghe thấy vấn đề của anh. Anh lại đây, mau cùng em ăn sáng đi. Cô rất muốn thử nói những lời từ biệt ngọt ngào với tình nhân của mình, nhưng rồi ở trong lòng lại có một trận chua xót không thôi. Thực tế thì cô rất luyến tiếc khi cùng với anh phải nói lời từ biệt. Nhưng cô cũng không thể không nói lời từ biệt với anh, cho nên cô nhất định phải cùng với anh ăn bữa sáng cuối cùng của hai người. Cô nhìn anh liên tục thúc giục, anh đành công kính công bằng tuân mệnh lệnh. Triển ruột quàng ngồi trước bàn trà, nhìn giữa đậu nành cùng món bánh trứng vẫn còn đang bốc hơi khói mà cất tiếng hỏi. Đây là do tự em làm sao? Ừ, cô gật đầu giúp anh cắp bánh bao trứng, bao lấy phô mai ở bên trong, thuận tiện giúp anh thổi cho nguội. Bộ dáng giống như là một người vợ dịu dàng đảm đang vậy. Đã không còn nóng nữa rồi, anh mau thử ăn xem có hợp khẩu vị hay không. Anh thì lại có thói quen ăn bữa sáng theo cờ phương Tây. Anh vô tâm nói, Mỗi buổi sáng anh đều dùng một ly cà phê rất đậm Nếu không thì không thể tỉnh nổi Làm sao lại không nói sớm chứ Báo hại cô phải dậy sớm Để xay đậu nành làm sữa đậu nành Cô vừa liếc mắt Nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45 phút. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi Cô lập tức nhảy người lên nói Để em đi pha cà phê nóng cho anh Trước khi chia tay Cô không muốn hai người có một chút gì đó không hoàn mỹ Không cần phải vội đâu Anh không kịp ngăn cản cô chị có thể nhìn uống bội phi vội vàng Giống như là pha cà phê cho anh Thật là bất vả Cô trông thấy anh đem cà phê nóng nuốt ngụm vào từng ngụm ở trong cổ họng Cô lén nhìn đồng hồ Thời gian đã vượt quá 3 phút rồi Cô đột nhiên ngồi thẳng người Giả bộ không lưu luyến nhìn ra ngoài cửa mà nói Anh nhanh lên Không còn thời gian nữa rồi Em vội vàng là muốn đi làm sao Anh có thể cho em đi nhờ xe Anh tốt bụng cất tiếng hỏi Uông bội nhô không có trả lời Sau khi đuổi anh ra khỏi cửa Cô lấy đội nhìn anh đồng thời gặp người 90 độ cuối chào. Cảm ơn anh Đã làm theo hiệp ước Ở cùng với em 24 giờ Em rất là hài lòng Về sau nếu có cơ hội Em sẽ đến công ty của anh Cảm ơn Chúng ta đừng liên lạc nữa Nói xong thì phanh một tiếng Cái cửa đã bị đóng lại Đằng sau cánh cửa Cô cô sơ ngôi sông người xuống đất Toàn thân rắn chặt vào cánh cửa kia Đủ rồi, như vậy là đã đủ rồi Mình cần phải nhớ kỹ những kỷ niệm này Những chuyện khác cũng không cần phải quan tâm Mình sẽ trở lại bình thường Mình nhất định sẽ trở về cuộc sống bình thường Cô không ngờ rằng Sau khi giao dịch kết thúc Trong lòng cô lại càng trở nên trống trải hơn Mình không thể tham lam được nữa Cô cũng không còn tiền Để thuê tình nhân nữa Cô cố gắng thu hồi tâm tình đang khổ sở của mình Cô hỏa tóc muốn vọt vào phòng tắm lau đi gương mặt Đang tràn đầy nước mắt Nhìn về phía mình ở trong gương mà tự động viên Cố gắng lên Kỷ niệm ngày hôm qua Cô sẽ trân trọng cùng các sâu trong trí nhớ Khi nào cô đơn thì cô sẽ tỉ mỉ Nhớ lại nhịn không được Cô trở nên rất là đau lòng Cô không còn được gặp lại A Dục Anh nữa rồi Sau 30 giây ngẩn người Lời giận qua trên dục quạt Mới hương hực cháy giận Người phụ nữ này thật sự là đáng giận mà Cô vừa nói cái gì chứ Cô ấy còn nói sẽ ghé thăm công ty của anh Là sao đây Ý là cô còn muốn thuê một tình nhân khác tốt hơn Để làm bạn hay sao Anh đây vẫn còn chưa được hay sao Khá lắm Trở về đừng liên lạc chứ gì Không phải anh đã liên tục phát tín hiệu Rằng anh sẽ còn gặp lại cô nữa hay sao Là cô không thích anh ở điểm nào Tại sao dùng xong anh rồi phủi mông một cái liền đi như vậy Còn không cho anh có cơ hội để khiếu này Cô làm như vậy thật sao Nhưng anh biết rất rõ Dù dù bây giờ anh có gõ cửa Thì cô cũng sẽ giả bộ không nghe tôi đời rồi còn sao cả Anh sẽ trở lại đây Vợ tức giận đi về nơi đậu xe Trên dù quà nghiêm túc suy nghĩ Phải làm sao để người phụ nữ chết tiệt kia Cầu xin anh quay đầu lại đây Tất cả đều đã qua Tất cả đều đã qua rồi Uông bội như thổ khôi phục lại tâm tình của mình Cho là chỉ cần mình không ngừng giúp chính mình tẩy não Thì lòng của cô cũng sẽ không còn khó chịu nữa Đúng là kỳ lạ, chẳng phải cô đã biết rất rõ, anh chỉ là tình nhân một đêm của cô hay sao? Chẳng phải cô cũng đã biết rất rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net